Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bận rộn một ngày Vũ Triều Ngọc lên thân thể mệt mỏi trở về Vừa bước đến cửa Một thân thể nở nang, mềm mạnh của phái nữ Tiến vào lòng anh, làm anh giật mình Ngọc ca ca, em rất nhớ anh Em Kinh hệ tuyệt đối không có khả năng gọi anh là ca ca Quên em sao Lần trước anh còn nói muốn dẫn em đi hóc cài đồ chơi mà Ôm lấy anh Cô chu chu cái miệng nhỏ nhắn Cô Lị Nhi Làm sao cô đến đây Cô không phải ở Mỹ sao Mặc dù đã từ trước huấn biết được Cô ta sẽ đến đây Nhưng tận mắt thấy vẫn không khỏi kỳ ngạc Người ta nhớ anh Lị Nhi là người Mỹ nên rất tự nhiên Đầy nhiệt tình Không trước kề nghị giữa nam nữ Đôi tay vòng trên cổ anh Anh rất đáng ghét Đi cũng không nói một tiếng Ngọc Kỳ nghỉ chạy xuống lầu Ở chỗ dãy cầu thang Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp Dính cho trên người anh Thì sừng sốt một chút Ngực buồn bực Không cách nào nói rõ cảm xúc Tâm khẽ gào bóp, Kinh Ngỷ em đừng hiểu lầm. Vũ triều Ngọc hốt hoảng muốn kéo Lệ Nhi ra, chạy vội tới bên cạnh Kinh Ngỷ, nhưng Lệ Nhi cố tình như con ruồi, dính lấy cánh tay anh không thả mắt tràn đầy địch ý trừng Kinh Ngỷ, có thể vào ở nhà họ Vũ, thân phận tất nhiên không thể tầm thường, nhìn Ngọc Ca Ca quan tâm cô ta, Lệ Nhi tràn đầy lửa ghen. Chúng ta đã gặp qua, Kinh Ngỷ cố gắng mỉm cười, Lệ Nhi tiểu thư là đặc biệt tới tìm anh. Đúng vậy, người ta đợi từ xế chiều chờ tới tận bây giờ đó anh phải bồi thường cho em thế nào đây lịnh Nhi đũng nhiễu với anh giống như liếc mắt đưa tình lệ nhi không được cản dỡ Vũ triều ngọc nhíu lông mày chỉ dỡ kinh hỉ hiểu lầm anh dùng sức tránh lệ nhi lại để cô ta ra thiếu chút nữa ngã nhào lệ nhi bị vứt bỏ một bên nước mắt lập tức tràn ra ngọc ca ca anh không thích lệ nhi rồi sao tôi Vũ triều ngọc khó xử một mặt muốn chén ăn tiểu thư lệ nhi đang lại che khóc một mặt lại lo lắng kinh hỉ sẽ nghĩ sao mà kinh hỉ lại mỉm cười ngọc có mà lệ nhi tiểu thư đường xa đến đây anh cứ đi với cô ấy trời mới biết cô khó khăn lắm mới nở nụ cười xem bọn họ thân mật ôm nhau cô thật sự cảm thấy khó thở giống như bị đánh một quyền cô là vợ sắp cưới của anh mà lệ nhi là khách cô rất muốn biểu hiện sự nhiệt tình hoan nghênh nhưng mà vì sao ngực lại đau như vậy em không để ý Vũ triều ngọc cẩn thận quan sát kinh hỉ Bình thường bên cạnh anh Bạn gái luôn hy vọng anh sẽ đem toàn bộ Lực chú ý đặt trên người họ Anh nha, Ngọc ca ca Cô ấy cũng đã nói không sao rồi, đi thôi Lị Nhi không nói lời nào nữa Đem theo Vũ Trương Ngọc đi ra cửa chính Vũ Trương Ngọc si sụp Bận rộn một ngày khi trở lại còn phải làm bạn với Lị Nhi Mà khi nghỉ Anh quay đầu lại Lại nhìn không thấy khuôn mặt bình tĩnh của cô Đang cất giấu tâm tư gì Cho đến khi bóng lưng anh biến mất sau cửa Khi nghỉ mới bước xuống cầu thang Có lẽ là đứng quá lâu Bỗng dừng trước mắt tối sầm Cô liền mất đi chỉ giác Trong bóng tối Mơ mơ màng màng Một cái bóng màu hồ trôi vào trong óc cô Rẽ nhanh là người của tôi Còn giảm vừa gì nữa Gương mặt bị ổi có chút màu hồ đang tiến gần Không không cần Cô liều chết rãi ruộng Màu tỉnh lại em gặp ác mộng Tiếng kêu êm ái gọi làm cô mở mắt Chiều nghi em sao lại Kinh hề ôm đầu Em từ trên cầu thang té xuống là thiếm trương phát hiện. May mắn là cô có chuyện nên về nhà. Chiều Ngọc đâu? Tại sao nó không ở cùng em? Cây nghỉ miệng cưỡng ngồi dậy, nhanh nhạc cười. Anh ấy mỗi ngày đều rất bận, bận. Vô trương nghi sơ tay cười lạnh. Bận đến nỗi quên dẫn em đến bệnh viện thay khám, còn để chị tự mình đi một chuyến. Thật xin lỗi. Em đừng thay nó nói xin lỗi, đây là việc nó phải làm. Vô trương nghi càng nghĩ càng tức. Sớm biết thế, chị đã không giao em cho loại người không có trách nhiệm này Chiêu nghi Ngọc chăm sóc em rất tốt Kinh nghỉ vội vàng thay anh giải thích Dạ, chăm sóc tốt đến nỗi em té bất tỉnh Mà nó thì bây giờ còn không thấy sáng đâu Kinh nghỉ Cửa trở đẩy ra, Vũ chiêu Ngọc chạy như bay đến trước giường Nghe tiếng trường nói em té bất tỉnh có sao không Kinh hỷ nhìn mặt anh lo lắng ngương trọng Nên không ngừng lắc đầu Đã không sao, làm phiền chiêu nghi. Chị Vũ chiêu Ngọc thở vào nhẹ nhõm nhìn Vũ trương nghi đang lạnh nhạt, run run rầy dày, dày cười theo cảm ơn lời còn chưa dứt liền bịa giọng lạnh lùng cắt đất em bận rộn lắm sao bận đến nỗi cả vợ sắp cưới cũng không để ý Vũ trương nghi gầm nhẹ cô đã bắt đầu hối hận khi cùng trương ngọc nói dối sự thật hơn nữa cũng hối hận khi giao kinh hì cho trương ngọc sớm biết em là người không có trách nhiệm như vậy chị căn bản không nên đồng ý cho em mang bệnh nhân chị đi khó mà thấy được người nghiêm túc như Vũ trương nghi giống giận ra tiếng chị thật sự rất tức giận Vũ Triều Ngọc tức thời không dám nói một tiếng, xấu hổ cúi đầu. Dù sao bận rộn mấy ngày nay, anh thật sự quên mất Kinh nghỉ Triều Nghi, em không sao. Kinh nghỉ gầm tay Triều Ngọc muốn nói cho anh biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện